các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm ba ba hỏi mà mày không giả nhời à mụ vú bực bội tiến vào định gõ cho con cháu gái mất nết một cái Về cái tội phớt lờ ấy thế nhưng mà tiến lại gần chả hiểu làm sao mụ run lên bần bật từng sợi lông chân lông tay cứ thế mà dựng ngược cả lên mụ xoa tay vào nhau lẩm bẩm gẫm rời mỗi sang thu mà sao cứ lạnh như là đông ấy nhỉ cho đến khi chỉ còn cách cái bóng đen hai bước chân thì bất giác cái bóng đen quay đầu nhìn sang nó nhìn trừng trừng thẳng vào mụ vú trong bóng tối mờ mờ cặp mắt trắng rã nổi bật lên trong đêm đen trên người của nó ướt sũng chỉ nghe tiếng nước nhỏ tong tảo tong tảo bấy giờ thì vô vũ mới hoàng hồn nhận ra, thứ ở trước mặt mình không phải là con ngân, mà, mà. Cái bóng kia bỗng nhiên nhuẹn miệng cười, rồi phát ra âm thanh EA, không tròn. bà vũ, con, <cười> con Hồng đây, xe đây. giữa trời đêm âm u, một tê chớp lóe lên rạch ngang trời. trong giây lát ấy, toàn bộ những gì trước mắt mụ vũ giả hiện lên rõ mồn một, mụ thốt lên hỗn hển. <cười> Ôi trời ơi Thằng, thằng Hồng Thằng xe Mặt Mặt chết rồi cơ mà Anh Hồng vẫn cứ ngồi ấy Làn da trắng nhợt, Cơ thể đã trương phình lên Ở trên người bị buộc chi chít những tảng đá nấng nhỏ Trên đỉnh đầu còn một vết rách toạc Tóc tai bị bết lại lẫn máu Cái chỗ mà bị cái ba tong của Lão Đớp vụt vào Toạc cả da ở dưới chân từ đầu gối trở xuống toàn bộ dập nát xương thịt bầy nhầy hôi thối nồng nặng mụ vũ giả còn thấy rõ cái miệng đang khó khăn mở ra ê a của anh hồng đỏ lòm lòm cái lưỡi bị cắt mất quá nửa đang uốn éo ở trong miệng thậm chí là ở trên mép còn có mấy con đỉa trâu hút no căng máu vẫn còn đang bám lủng lả lủng lặng. vũ Vũ có thấy cái lưỡi của tôi ở đâu không? Mụ vũ già sợ hãi tột độ Bởi vì chắc chắn là cái bóng đen trước mặt mụ Là hồn ma của anh Hồng Bỗng nhiên anh Hồng cử động Anh lật người lồm cồm bò dậy tiến lại sát gần mụ vũ già Làm cho mụ ngã ngửa ra đằng sau tay chân bám xuống đất, mụ vũ giả cứ giật lùi, còn anh hồng thì cứ bỏ từng nhịp từng nhịp mà đuổi theo, miệng vẫn cứ lẩm bẩm, vũ ơi, vũ, có thấy cái lưỡi của tôi ở đâu không? Có thấy không là vũ, vũ ơi? ơi? Không, không tao, tao À, à, à, không Vũ không thấy Xe ôi xe mày, mày, đừng dọa Vũ Vũ sợ Khi ánh mắt đã quen dần với bóng tối Trong không cảnh mờ mờ ảo ảo Thân ảnh của anh Hồng Lại càng thêm hiện ra rõ mồn một Trước mặt của mụ Vũ Từng mảng da thịt lộ ra trên người nam nhỏ Đầy những vết cắn xé. Có những chỗ. Có lẽ là bị cá nó rỉa. thòi lòi nguyên si cả nội tạng. Đang lê ở trên đất. Có đoạn ruột. Bị kéo lê phải đến cả mét. Hết đường chạy. Mụ vũ chỉ còn biết trợn mắt. Nhìn khuôn mặt trắng bềnh bạch của anh Hồng. Đang sắp sửa dính sát vào mặt mình. Thế... Vũ có biết